các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Là tưởng tượng. Tay run run, cô mở bóp tìm điện thoại rồi ấn số gọi nhân viên địa ốc. Anh Toàn đấy hả? Anh sắp đến chưa? Tôi đang chờ anh trước cửa nè. Vâng, căn nhà số 24. Đang nói dở câu, Dung chợt khựng lại, tim đập thình thịch vì cô gái trong nhà bếp lại vừa xuất hiện và vẫn đứng ở quầy rửa chén y như lúc nãy. Từ chỗ Dung đậu xe nhìn vào, là một đường thẳng rất rõ. Sau cửa sổ kính là bộ bàn ăn rồi đến nhà bếp, khoảng cách chỉ vài thước, thành ra không có gì che khuất dung. Dung trợn mắt há mồm nhưng không nói được lời nào nữa. Cô tự trấn tĩnh, đẩy cửa xe, chạy lao ra giữa trời mưa leo lên thềm, định đập cửa gọi cô gái trong nhà mở cửa cho cô vào. Nhưng Dung vừa lên tới thềm nhà trông vào cửa sổ thì cô gái ở quầy bếp lại biến mất. Bấy giờ cái cảm giác kinh sợ mới thật sự ùa đến với Dung. Chả nhẽ giữa một thành phố sầm uất như thế này mà lại có ma? Cô phân vân tự hỏi, rồi bất giác đưa tay làm dấu thánh giá. Dung nhớ lại mới hôm trước, cô đọc được một bài báo kể câu chuyện căn nhà ma quái dưới Nam Kali. Căn nhà ấy bỏ hoang đã mấy năm, không ai dám dọn vào, bán cũng chẳng ai mua. Là vì một buổi chiều nhá nhem tối, có người bộ hành đi ngang tình cờ nhìn vào, ấy có người đàn ông thắt cổ xác treo lủng lẳng từ chân nhà ngay giữa gian phòng khách. Cái xác đã sáng ngắt, lưỡi vẫn thè ra. Người bộ hành kinh hãi gọi cảnh sát, nhưng khi đập cửa xông vào thì hoàn toàn không thấy ai cả, chỉ có lớp bụi phủ mờ đục và mạng nhện bắt đầu răng đầy các góc tường, chứng tỏ căn nhà bỏ trống đã lâu. Hôm sau, ông ta tò mò lái xe trở lại đậu bên kia đường trước căn nhà kỳ bí ấy và mở to mắt trông sang thì lạ thay, ông ta nhìn thấy rõ trong nhà đèn vẫn bật sáng, có hai người đàn ông và một người đàn bà đang dằng co nhau giữ rồi, mặc dầu âm thanh không vọng ra bên ngoài. Ông ngồi yên trong xe, kinh ngạc theo dõi, vì rõ ràng hôm qua ông đã biết đây là căn nhà trống, mà giờ này lại có đến ba người. Một lúc sau quả nhiên, một người đàn ông vớ lấy cây gậy baseball đánh chết hai người kia rồi từ ông ta leo lên ghế treo cổ tự tử. Ông khách kinh hãi tông cửa xe chạy vào nhà hàng xóm sát bên cạnh để nhờ họ gọi cảnh sát. Nhưng bà hàng xóm điểm tỉnh bảo: "Nhà bên ấy làm gì có người? Cái câu chuyện mà ông chồng ghen rồi đánh chết vợ rồi, đánh chết tình địch xong rồi treo cổ tự tử á, xảy ra hơn 4 năm rồi. Từ đó nhà để hoang chứ bố ai mà dám mua?" Những người mà ông thấy vòng vòng trong nhà, thật sự toàn là ma chứ có phải người đâu." Khách á khẩu không nói được lời nào thì bà hàng xóm lại thêm: "Nhưng mà chả phải một mình ông thấy, thỉnh thoảng vẫn có người người ta thấy cái xác treo từ trên trần nhà treo xuống ấy, rồi người ta chạy hỏi thăm tôi. Nhưng mà lạ một cái điều là tôi ngay bên cạnh đây này mà chẳng bao giờ tôi thấy. Chứ thật sự mà nếu mà tôi thấy chắc thúng rọn đi lâu rồi." Câu chuyện dị thường ấy, dung đạp qua nhưng rất rờn rưng. Mãi đến bây giờ cô mới đặt lại câu hỏi. Biết đâu đó chẳng là một câu chuyện có thật. Nghĩa là giữa thành phố đông đúc vẫn có thể có những căn nhà mà ma đang ở. Nghĩ thế, Dung lại đưa tay làm dấu thánh giá một lần nữa. Bà Lâm mẹ Dung thường dạy Dung từ thuở mới lớn rằng, mình là người Công giáo, không có tin ma. Cho dù có ma đi chăng nữa, thì cũng không đáng sợ vì đã có Chúa che chở cả phần xác lẫn phần hồn con ạ. Dung tự trấn an bằng câu nói của mẹ rồi quay trở lại xe, cũng vừa đúng lúc nghe tiếng phone reo. Cô Jun Jun đưa điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia giọng toàn như reo vui. "Chị Dung hả? Đang nói chuyện tự dưng cúp ngang chắc là mất sóng." Dung thở mạnh rồi hỏi, "Anh sắp đến chưa anh toàn?" "Ừm um, cho tôi độ 5 phút." 5 hay là 10 phút nữa Mưa lớn quá không có dám chạy nhanh Thật ra thì không hẳn vì trời mưa Mà Toàn đến chậm Anh ghé Starbucks lấy ly cà phê Theo thói quen mỗi khi đi bán nhà Dung hồi hộp tiếp Anh Toàn à Trong nhà này còn có người ở không Anh bảo với tôi là nhà bỏ trong mấy tháng rồi phải không Vâng hơn 4 tháng rồi Tôi đã nói với chị rồi Lên list từ hồi tháng 4 kìa Mới renew lại Chủ nhân cần bán gấp nên bằng lòng xuống giá tới 20 ngàn có mấy cái offer nhưng mà rồi nói thật với chị là là offer thì nhiều mà chả hiểu tại sao không bán được. Mắt Dung vẫn nhìn thẳng vào cửa sổ, miệng nói: "Tôi tôi thì tôi không tin dị đoàn, nhưng rất nhiều người cả tàu lẫn Việt rất đều kim xúc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"